Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong lúc làm nhầm, cô cảm thấy như có điều gì đó bất ổn đã xảy ra với mình. Một ý niệm khẽ dội lại, bật chật kiểu vì thần người chết lắm. Vì cô vừa loáng thoáng nhớ lại cái khoảnh khắc cuối cùng khi mà cô nhìn thấy được. Lúc ấy cô chỉ thấy toàn máu là máu trong trong mắt loài nhòa. Vì bóng đồ người sụp xuống vì cô nhận ra được rằng mình đã bị mù và không còn nhìn thấy được gì được. Biết rằng lúc này Kiều vì đang cần một sự tĩnh lặng Vì vậy mọi người đều đang dành cho cô một khoảng không yên ắng Trước đó họ có an ủi và động viên cô rất nhiều Nhưng dù cho có ai an ủi bao nhiêu Thì cũng chỉ khiến cho họ nhận lại được từ phía cô những tiếng cười tủi hồ Thà cô cứ khóc to lên Họ còn thấy dễ chịu hơn Là cô lại dành những nụ cười ấy cho chính bản thân mình như vậy Ngôi mình đối diện với khoảng không đen tối trước bộ não như ngờ ngạch Vì không thể nào nguôi đi được Đoạt biến động vừa rồi xảy đến với cô Cô biết là mình không thể trách cứ được bất kỳ ai Trong sự việc chỉ có ngoài dự tưởng ấy Nhưng tại sao họ lại không nói gì với cô Tại sao họ lại giấu giếm cô Nếu như tình yêu đã không phải là của mình Thì làm sao mà cô có thể níu giữ được Bây giờ cô mới thực sự hiểu được hết người bạn tri kỷ tới lương đạo ấy Lương đạo đã lừa dối cô tất cả mọi chuyện Những năm tháng qua lương đào không hề đi du học vào đâu cả Lương đạo và Khải Khương đã có mối quan hệ tình cảm trước đó từ rất lâu rồi Họ đã dâu cô và cô cũng không thể ngờ được rằng chính Hoàng Khải Khương cũng đã từng đặt chân vào ngôi nhà hoàng họ nhà họ tham ấy Và cũng chính họ đã đưa chiếc gương đó trở lại dương dạng Nói không chừng khi còn sống nếu như được nghe lương đào nói về sức mạnh kỳ diệu của gia lạc Thì có thể Khải Khương Cũng muốn chìm vào lấy nó Nhưng thật không mà cho anh Có thể anh đã vô tình nhìn thấy mình Trong chiếc gương có chữ kỷ ấy Nên anh đã phải trả ra bằng cả mạng sống của mình Chính cái thứ mà anh với lương đào Đã mang ra khỏi ngôi nhà hoang ấy Nó đã khiến cho anh Và biết bao nhiêu người phải bằng mạng Suy nghĩ đến đây thì bỗng nhiên Kiểu vì Khương lạc Vì trong đầu cô đang xuất hiện một thắc mắc Lúc Khải Khương Lìa đời thì lương đào đã đi đâu Trước đó hai người bọn họ vẫn luôn là biết nhau mà Nếu như lúc đó lương đào ở nhà Thì nhất định lương đào sẽ xuất hiện Trong đám tang của Khải Khương Thôi đúng rồi Lương đào đã tìm về miền dĩ hạ xa xuôi ấy Hèn gì mà lúc mình ở thôn dĩ hạ Buồn thượng nó nói rằng Có một lần về thăm nhà Thì anh tình cờ thấy một người con gái Khuôn mặt được che đậy rất kín đáo Tìm đến để hỏi thăm về chị Ngạc nhất Khoảng thời gian ấy là vào Ngày 15 tháng 9 Năm 1995 Hoàn toàn trùng khớp với ngày Mà Hoàng Khải Khương đã qua đời Rồi khi lương đạo trở về Và biết chuyện Thì chiếc gương đó đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu ấy Đúng như chị Ngạc Nhân đã từng nói Chiếc gương đó có ma lực Và nó có thể dẫn dụ được Những nạn nhân đến với nó Khi chiếc gương còn bị phong ấn Ở trong nhà họ thẩm Thì nơi thôn dạ ấy mới được yên bình Suốt mấy chục năm như vậy Ngờ mọi chuyện lại được lương đào Che đậy một cách khéo léo đến như vậy Khi đến đây kiểu vì khe thở dài Cô cảm thấy sự nuối tiếc của quá khứ Cứ liên tục trỗi dậy trong lòng Khải khương với lương đào không đến được với nhau Đó cũng là một điều nuối tiếc cho chính họ Có phải như vậy Hay cô đã nhầm vì biết đâu Họ lại đang xùm vầy Ở một thế giới khác Dù gì thì họ cũng đã có hẹn ước với nhau rồi Chỉ có cô là đơn độc mà thôi Cô yêu khải khương Và thương anh nhiều lắm Vậy mà anh đã coi cô giống như Một người thừa Nếu như Khải Khương vẫn còn sống Thì có thể một ngày nào đó chính anh Cũng sẽ nói với cô như vậy Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ Và có thể Đó cũng là lý do mà tại sao Trong mỗi giấc mơ khi cô gặp Khải Khương Thì thấy anh toàn quay lưng lại với mình Vậy là tất cả Đã sụp đổ hoàn toàn rồi Vì ạ Hảo tưởng cũng đã không còn trọn vẹn Ngay cả những niềm vui đơn sơ Cũng chẳng thể cứu rỗi được linh hồn của cô nữa rồi Tình yêu Năm xưa của cô bây giờ Chỉ còn biết viễn du theo ngàn cơn gió Mộng ước thì cũng như những chiếc lá Lìa cành tìm về với nguồn cô Vậy là đã hết rồi Tất cả đã hết thật rồi Nơi ấy chúc cho hai người Sẽ luôn được hạnh phúc Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng yên bình Khi ta còn ở bên nhau Cho dù hôm nay tình duyên tan như đá Khoảng thời gian cũ dù có là gian dối Thì nó cũng đã mang lại cho em những phút giây thật êm đềm và hạnh phúc. Với chừng đó thì cũng đủ để cho em không thể trách cứ anh. Ai cũng có quyền được lựa chọn tình yêu cho riêng mình. Hai người đã hoàn thành được tâm nguyện kèm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net